Quý tín mến, kho sách nói.com mời quý tín giả cùng đến với chương 6, yếu tố cốt lõi 3, khả năng bạn có phù hợp. Nội dung này được trình bày bởi phát thanh viên Vô Ngang. kho sách nói.com cảm ơn quý tín ơn quý tín giả đã lắng nghe. Sama Veda, kinh trong đạo Hindu có câu, người có khả năng sẽ truyền cảm hứng cho ta. Trong chương này, chúng ta chuyển từ yếu tố cốt lõi về tín nhiệm, tập trung vào bản tính sang cốt lõi tập trung vào khả năng. Đó là tài năng, kỹ năng, kiến thức và những khả năng khác giúp chúng ta thực hiện công việc xuất sắc. Quay lại với hình ảnh ẩn dụ cái cây, khả năng là các nhánh cây cho trái hay kết quả. Còn trong ví dụ về nhân chứng chuyên môn, khả năng là điều kiện thiết yếu. Ai thèm chú ý đến lời khai của nhà chuyên môn mà không có chút khả năng gì trong lĩnh vực được xem là chuyên môn của mình, cha tôi từng kể về trải nghiệm của ông, khi trình bày trước các vị tướng không quân tại một đất nước nhỏ. Ông hỏi một trong những vị tướng về hiệu quả của quy trình phản hồi 360 độ, trong đó các phi công phải đánh giá khả năng của nhau. Cha tôi muốn biết họ làm thế nào để tránh tình trạng, gãy lưng cho nhau. Nghĩa là người này khen ngợi người kia để cuối cùng cả hai đều được khen thưởng. Quả nhiên, vị tướng rất bất ngờ trước câu hỏi này. Ông nói, đại khái là, anh không nhận thấy chúng tôi bị quân thù bao vây tứ phía, và sự tồn vong của đất nước này lại thuộc vào khả năng của chúng tôi. Không ai dám nghĩ đến việc đánh giá ảo, khả năng của người khác trong lực lượng này. Trải nghiệm này cho thấy, khả năng là yếu tố thiết yếu để xây dựng tín nhiệm cho cá nhân và tổ chức. Khả năng tạo ra niềm tin trong người khác, đặc biệt là khi khả năng này cần thiết cho nhiệm vụ trước mắt. Khả năng mang đến cho ta sự tự tin mình có thể làm được. Hãy thử nghĩ đến sự khác biệt giữa một đứa trẻ đã học chơi nhạc cụ hay giỏi một môn thể thao hay kịch nghệ, hay một lĩnh vực học thuật nào đó so với một đứa. Chỉ lãng phí thời gian, hãy thử nghĩ về sự khác biệt trong mức độ tự tin và kỹ luật. Không chỉ cậu làm được những gì cậu đã học, mà cậu còn tự tin vào khả năng học hỏi và làm được thêm nhiều điều khác trong đời. Khi cậu lớn lên và đi xin việc, thử nghĩ đến sự tin tưởng mà các nhà tuyển dụng dành cho cậu, ngay cả khi công việc không đòi hỏi những tài năng hay kỹ năng cậu đang có, mà tuyển dụng vẫn nhận ra sự khao khát và khả năng học kỹ năng mới thông qua những thành tích cậu đã đạt được trong quá khứ. Khi cậu tiến xa hơn trên con đường học vấn, trong gia đình, trong sự nghiệp, đóng góp ngày càng nhiều hơn, thì khả năng và khao khát phát triển càng trở thành yếu tố xây dựng niềm tin tuyệt vời và mang lại cho cậu tác động tích cực trong cả cuộc đời. Người ta có khả năng là người đáng tin, họ truyền đạt được cảm hứng niềm tin. Đơn giản vậy thôi, bạn có thể có đủ ba yếu tố cốt lõi kia, bạn có thể chính trực, có chủ đích tốt và thậm chí bạn cũng đã từng có kết quả tốt trong quá khứ. Nhưng cuối cùng, đặc biệt trong nền kinh tế kiến thức đang thay đổi rất nhanh như hiện nay, nếu bạn không có khả năng cần cho hiện tại, nếu bạn không phù hợp, bạn cũng không được tín nhiệm, bạn sẽ phải trả thuế, bạn sẽ không nhận được khoảng cổ tức niềm tin, ví dụ về người có đủ 3 yếu tố cốt lõi kia nhưng lại không có khả năng, là người trung thực, quan tâm và làm ra kết quả đủ để được thăng chức lên cao cao hơn nhưng lại không có đủ khả năng để đảm nhận vị trí mới. Đây là nguyên tắc Peter bạn phải thăng chức phù hợp với khả năng của người đó. Nếu anh ta chỉ lệ thuộc vào những kỹ năng giúp anh ta có được ngày hôm nay, nếu anh ta không liên tục học tập, phát triển, tiếp thu kỹ năng mới, thì anh ta sẽ không đủ khả năng thành công trong tình huống mới. Anh ta lúc bấy giờ cũng giống như vị bác sĩ tổng quát được yêu cầu thực hiện phẫu thuật não. Anh ta có thể rất giỏi khi làm bác sĩ tư vấn tổng quát, nhưng anh ta không có những kỹ năng cần thiết để làm xuất sắc nhiệm vụ mới. Ngược lại, bạn có thể thừa khả năng, nhưng lại thiếu chính trực. Chủ đích hay kết quả. Ví dụ, bạn có thể đầy tiềm năng nhưng lại không bao giờ biến nó thành kết quả, nên tiềm năng vẫn mãi mãi là tiềm năng, hay bạn có thể dùng sự thông minh và kỹ năng của mình để đạt mục tiêu không xứng đáng, hay đạt mục tiêu bằng giãn cách không xứng đáng. Tách trời khả năng khỏi bản tính rất dễ rơi vào tham dũng và lũng đoạn, trường hợp này sẽ không xây dựng tín nhiệm mà thậm chí còn phá hủy niềm tin. Một lần nữa, cả bốn yếu tố cốt lõi thiết yếu và khả năng trong nền kinh tế thay đổi nhanh chóng như hiện nay thì lại càng cần thiết, khi công nghệ và toàn cầu hóa khiến cho các bộ kỹ năng mau chóng bị lạc hậu, tuổi thọ của kiến thức và kỹ năng hôm nay ngắn hơn rất nhiều so với trước kia, và đột nhiên một người từng rất giỏi và có bản thành tích đáng nể hôm qua, không đáp ứng được khả năng của thế giới hôm nay. David Meister, nhà tư vấn và tác giả sách kinh doanh có câu, Kiến thức và kỹ năng, nếu không được chăm sóc, rồi cũng sẽ như những tài sản khác bị mất giá, nhanh đến không ngờ. Thông điệp chính ở đây là đối với cá nhân hay tổ chức. Thì để duy trì tín nhiệm trong thế giới này, chúng ta cần liên tục cập nhật khả năng của mình. Tôi có một đồng nghiệp luôn nói rằng bạn phải làm mới bản thân, sau mỗi 3 năm để nâng cấp độ kỹ năng và kiến thức giúp bạn duy trì sự phù hợp và tiếp tục đóng góp cho thế giới. Chu kỳ 3 năm làm mới mình cũng rất quan trọng đối với tổ chức. Nguyễn sách Next chapter của American, Israel khẳng định, đổi mới là chìa khóa để sống thọ, điều này lại càng thiết yếu hơn trong nền kinh tế toàn cầu thay đổi nhanh chóng như hiện nay. Khi đối thủ mới xuất hiện đã đủ lông đủ cánh và công nghệ có thể biến chiến lược từng thành công hôm qua trở nên lạc hầu chỉ sau một đêm. Để đánh giá bản thân về yếu tố cốt lõi thứ ba, khả năng, và có thể phải tự hỏi. 1. Tôi có khả năng gì giúp tôi có tín nhiệm và khơi dậy niềm tin từ người khác? 2. Tôi có hoặc không phát triển khả năng gì? có thể tác động đến mức độ tự tin của tôi về bản thân. 3. Các yếu tố như công nghệ và toàn cầu hóa có tác động như thế nào đến tính phù hợp của khả năng hiện tại của tôi. 4. Thái độ và cách tiếp cận của tôi đối với việc cải thiện khả năng hiện tại và tiếp thu khả năng mới là gì. Trong phần này, chúng ta nhìn lại những gì ta gọi là khả năng kỹ thuật, những kỹ năng cụ thể cho công việc hay nhiệm vụ trước mắt. Trong phần này, chúng ta sẽ tập trung vào một khả năng cần thiết cho mọi tình huống, khả năng thiết lập, phát triển, mở rộng và khôi phục niềm tin mà gọi là khả năng niềm tin. Nhiệm vụ, các thành tố của khả năng Một cách để ghi nhớ những thành tố khác nhau trong khả năng là từ viết tắt TASKS, talent, tài năng, attitude, thái độ, skill, kỹ năng, knowledge, kiến thức, style, phong cách. Tài năng là điểm bạnh hay năng khiếu thiên phú, thái độ chính là quan điểm của ta. Cách ta nhìn nhận, cách ta sống, kỹ năng là sự thông thạo. Là những thứ ta làm tốt, kiến thức thể hiện học vấn, thấu hiểu, nhận thức, phong cách đại diện cho cách tiếp cận riêng và bản tính riêng của mỗi người. Đây là những yếu tố cấu thành khả năng. Chúng là phương tiện giúp ta đạt kết quả. Khi phân tích chúng như những yếu tố cụ thể, ta sẽ khảo sát chúng đầy đủ hơn, một cách độc lập và trong mối quan hệ tương tác với nhau. Sau đây là một số câu hỏi định hướng cho bạn suy nghĩ. Tài năng, điểm mạnh hay năng khiếu riêng của tôi là gì? Cách sử dụng chúng tốt nhất là gì? Làm thế nào tôi phát huy được tối đa tài năng của mình, tôi có những tài năng nào chưa phát triển hết. John Gartner có câu, hạnh phúc đích thực là được sử dụng hết quyền năng và tài năng của mình. Tài năng đến với chúng ta một cách tự nhiên, tôi có một đồng nghiệp có tài nói chuyện trước công chúng. Trong khi nhiều người cảm thấy việc này đầy áp lực, thì Paris lại cảm thấy hào hứng và say mê. Anh ấy có khả năng tự nhiên trong giao tiếp với mọi người. Làm cho việc học trở nên vui vẻ và kết nối người ta với ý tưởng, khả năng và kiến thức cũng giúp anh được nhiều. Nhưng tâm điểm của khả năng và đam mê của anh chính là tài năng. Một người quen khác của tôi, Christy, có kinh nghiệm điều hành việc kinh doanh tại nhà. Muốn tìm kiếm một việc có thể khai thác hết những tài năng độc đáo của cô khi ngồi lại với huấn luyện viên chuyên giúp người khác tìm ra tài năng. Cô nhận thấy mình rất thích sắp xếp, nên cô quyết định theo đuổi định hướng nghề nghiệp này. Hiện nay, Ritty là Chủ tịch chi hội National Association of Professional Organizers, điều hành công ty sắp xếp nhà cửa và văn phòng. Ritty cho rằng thành công của mình không phải nhờ làm việc chăm chỉ, mà nhờ phần lớn vào tài năng và đam mê. Cô nói, ta thật không tin mình được trả tiền khi làm việc này. Khi nhắc đến tài năng, ta cũng cần nhận thức rằng có thể trong ta đang có tài năng, mà ta chưa biết mình đang sở hữu. Có thể ta chưa thật sự suy nghĩ thấu đáo về tài năng của mình, hay có thể ta đã để cho nhu cầu công việc và những tình huống khác xác định tài năng cho ta, trải qua quá trình tìm kiếm tài năng sâu sắc. Cái nhìn nội tâm có thể tiết lộ những con đường thú vị và bất ngờ cho ta theo đuổi. Ta cũng có thể học được nhiều. Từ câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng về tài năng, một người đàn ông sắp đi xa nên giao lại tài sản của mình cho các đầy tớ. Với đại tớ thứ nhất, ông giao 5 tài sản, tức là một khoản tiền, với người thứ hai, ông giao 2 tài năng, với người thứ ba, ông giao một tài năng. Khi ông vắng mặt, hai đầy tớ đầu trao đổi tài năng với nhau và làm tăng gấp đôi, còn người thứ ba chỉ được giao một tài năng, lo sợ bị mất nên đem chung sâu dưới đất. Khi ông chủ quay về và kiểm kê, ông khen ngợi hai đầy tớ đầu đã biết làm tăng tài năng và cho họ biết vì họ đã trung thành trong việc nhỏ, ông sẽ tin tưởng giao thêm việc cho họ. Còn khi người đầy tớ thứ ba nói rằng anh ta đã đem chôn tài năng vì sợ mất, ông chủ trách mắng và gọi anh là đầy tớ không có ích lợi, không lấy lại tài năng, giao nó cho người đầy tớ đã làm tăng từ 5 tài năng lên 10 và đuổi người đầy tớ không mang lại ích lợi ra khỏi nhà. Không quan tâm đến ngụ ý câu chuyện này, ta chỉ cần nhớ đến tầm quan trọng của việc phải phát triển tài năng mà ta được ban cho, nhớ đến sự tín nhiệm ta đã tạo ra và niềm tin ta khơi dậy ở người khác khi ta có tín nhiệm. Nói cho cùng, thành quả và cống hiến lớn nhất của ta xuất phát từ chính tài năng của mình. Thái độ Thái độ của tôi đối với công việc là gì? Với cuộc sống, với học tập, với bản thân, khả năng và cơ hội đóng góp. Tôi có cần đến thái độ hay mô thức tích cực hơn để giúp tôi tạo ra kết quả tốt hơn? Nói về thái độ, hãy xem xét cách hành xử đặc biệt của Eugene O'Kelly, nguyên CEO của KPMG. Trong 100 ngày cuối cùng trong đời mình, Vào tuổi 53, ông bị chẩn đoán ung thư não không thể cứu chữa, và bác sĩ nói ông chỉ còn 3 tháng. Cách ông đón nhận cái chết đang đến gần là câu chuyện cảm động về sự can đảm. Như ông kể lại, tôi được 3 phút, tôi được biết mình còn 3 tháng để sống. Bản án tôi nhận vào cuối tuần cùng trong tháng 5 năm 2005, hóa ra lại là món quà, thật lòng, nói ngắn gọn, tôi tự hỏi để tìm câu trả lời cho hai câu hỏi. Đoạn cuối cuộc đời có phải là giai đoạn tồi tệ nhất? và có thể biến nó thành một trải nghiệm có ích hay thậm chí là giai đoạn đẹp nhất trong đời không và có đó là câu trả lời của tôi cho hai câu hỏi theo thứ tự tôi đi qua đoạn cuối cuộc đời khi tôi vẫn còn minh mẫn tinh thần thường là vậy và thể lực còn khỏe đại loại thế bên cạnh người thân yêu và như tôi đã nói thật là hạnh phúc O'Kelly qua đời vào ngày 10 tháng 9 năm 2005 sau khi đã giải quyết tốt đẹp các mối quan hệ cá nhân và tận hưởng những khoảnh khắc hoàn hảo và ngày hoàn hảo Hãy xem xét sự khác biệt giữa hai thái độ dưới đây có thể ảnh hưởng đến sự tận hưởng cuộc sống và khả năng đạt kết quả cao. 1. Tôi phải đi làm. hay Tôi thật sự hào hứng được đi làm, để tôi có cơ hội sử dụng tài năng và kỹ năng của mình cống hiến, tạo ra giá trị. 2. Tôi làm việc như điên và chỉ mong đến ngày cuối tuần. Tôi thật chỉ muốn được nghỉ hưu và làm những gì mình muốn. hay Tôi có cuộc sống cân bằng, trong đó công việc, giải trí và các mối quan hệ phong phú, đều quan trọng như nhau. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục duy trì được sự cân bằng này trong suốt cuộc đời. 3. Bạn đời tôi không đáp ứng được nhu cầu của tôi trong mối quan hệ này. Hay, tôi có thể làm gì để giúp người bạn đời tôi được vui vẻ và cảm thấy viên mãn. 4. Tôi thật không thể chờ đến ngày con cái trưởng thành. Hay, tôi tận hưởng mỗi ngày với các con vì tôi biết chúng tôi đang cùng nhau xây dựng mối quan hệ ý nghĩa sẽ kéo dài suốt cả cuộc đời. Bên cạnh sự khác biệt mà hai thái độ này tạo ra trong cuộc đời bạn, Hãy nghĩ đến cả sự khác biệt mà nó mang lại trong suốt cuộc đời của các con bạn. Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nếu chúng ta lớn lên luôn phải nghe bạn than vãn như cột bên trái. Cuộc sống chúng ta sẽ khác như thế nào để chúng ta liên tục được nghe những câu nói như cột bên phải. Một thái độ mà tôi nghĩ chúng ta cũng cần lưu ý là tâm lý, được quyền. Tôi là giám đốc, tôi đang giữ vị trí này. Nên tôi cứ việc nhằn nhã trong khi mọi người khác phải làm việc. Lối suy nghĩ này nhanh chóng làm xói mòn tín nhiệm và phá hủy niềm tin cực mạnh. Khi nhà quản lý nhàn nhã, nhân viên cấp dưới nhanh chóng vượt qua họ về khả năng và từ đó tạo ra căng thẳng kịch tính thường khiến nhà quản lý bị rơi vào vòng xoáy trở thành tầm thường. Steve Jobs, CEO của Apple và Pizza từng nói, nhà quản lý hạng B tuyển dụng nhân viên hạng C và nhà quản lý hạng C tuyển dụng nhân viên hạng D, cực lưu ý rằng nhà quản lý hạng A không có tâm lý được quyền này, tuyển dụng nhân viên A+ tạo ra khả năng lớn hơn. Tính nhiệm cao hơn, niềm tin mạnh hơn và thành quả to hơn. Thực tế này chứng minh một triết lý lãnh đạo được nhiều nhà quản lý xuất sắc tán thành, luôn luôn tìm những người tài năng và giỏi hơn mình. Bạn cần có sự tự tin rất lớn mới làm được điều này. Tự tự tin xuất phát từ chính trực, chủ đích tích cực và thái độ liên tục hoàn thiện và kết quả sẽ không ai bị kịp. Kỹ năng Tôi đang có kỹ năng gì? Tôi sẽ cần kỹ năng gì trong tương lai? Mà hiện giờ tôi chưa có, ta đã luôn nâng cấp kỹ năng của mình đến mức nào? Sau khi thắng giải Master với kỷ lục 12 cú đánh năm 1997, khi mới khởi đầu sự nghiệp, Tiger Woods, lúc đó đã nổi tiếng là Taigon giỏi nhất thế giới, quyết định sẽ cải thiện kỹ năng đánh bóng và sẵn sàng trả giá suốt một năm rưỡi. Tại sao? Vì anh tin rằng khi làm thế, anh sẽ chơi được tốt hơn lâu hơn. Anh nói, bạn vẫn có thể có một tuần lễ tuyệt vời, mặc dù cú bạc bóng của bạn vẫn chưa ổn, nhưng bạn có thể tiếp tục thi đấu trong các giải chuyên nghiệp bằng cú đánh bóng này, liệu bạn có ăn may mãi không? Câu trả lời với cách đánh bóng của tôi là không. Và tôi muốn thay đổi. Tiger xuất hiện sau thời gian luyện tập và chiến thắng một loạt 4 giải đấu lớn trong năm. Thành tích này từ trước tới nay chỉ mới có một người làm được là huyền thoại Poppy Sonner. Thế rồi trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Tiger lại quyết định cải tiến cú đánh bóng của mình. Anh nói, tôi muốn chơi tốt nhất thường xuyên hơn. Và đó là chủ đích của tôi. Đó là lý do bạn phải thay đổi. Tôi nghĩ mình có thể chơi ổn định hơn và chơi ở trình độ cao hơn. Thường xuyên hơn, tôi vẫn luôn chấp nhận rủi ro để trở thành tay Tigergon giỏi hơn. Và đó cũng là lý do giúp tôi có được như ngày hôm nay. Mặc dù vẫn chưa thể xác định kết quả của lần cải cách lớn thứ hai, anh vẫn là một ví dụ tuyệt vời về liên tục cải thiện. John Dijek gọi sự khao khát không bao giờ ngừng cải thiện của Tiger là triết lý của Tiger. Tôi cải tiến là tôi tồn tại, theo tạp chí Time. Điều đáng kể nhất về watch chính là động lực không ngừng hoàn thiện, không mệt mỏi, là Kaizen. Như các nói của người Nhật, các kỹ sư Toyota cho chạy thử trên dây chuyền đang hoạt động hoàn hảo với áp lực tối đa cho đến khi nó gặp sự cố. Họ sẽ tìm ra và sửa chữa lỗi sai và lại đặt áp lực lên dây chuyền lần nữa. Đó là Kaizen. Đó là Tiger. Tiger watch đã thể hiện đúng thái độ và động cơ cần thiết cho sự hành công trong nền kinh tế phẳng, toàn cầu. Bạn phải liên tục cải thiện kỹ năng của mình, nếu không muốn trở nên thừa thái. Khi bạn là người thừa, bạn không còn được tín nhiệm, và không có sự tín nhiệm, bạn sẽ không duy trì được niềm tin, và do đó tác động lớn đến tốc độ và chi phí. Một điều ta cần thận trọng khi nói đến kỹ năng, đó là lời nguyện của khả năng. Như cách nói của tác giả Sim Collin, nghĩa là đôi khi chúng ta trở nên rất giỏi trong một việc mà ta hoàn toàn không có tài năng hay không có đam mê, như cha tôi thường nói bộ kỹ năng hôm nay của con chưa chắc đã phù hợp với tài năng bẩm sinh của con. Chúng ta cần đảm bảo sao cho các kỹ năng mà ta đang phát triển không cản trở hay bó buộc chúng ta. Nói cho cùng, tài năng là cái diễn sâu hơn kỹ năng. Kiến thức Mức độ kiến thức của tôi trong lĩnh vực cụ thể của mình là như thế nào? Tôi sẽ làm gì để vẫn duy trì kịp thời đại? Tôi có đang theo đuổi kiến thức trong những lĩnh vực khác? Anne Mao Chai, chủ tịch và CEO Sir có câu Tôi vẫn còn đang học, đó là dấu hiệu quan trọng của một lãnh đạo giỏi. Tự biết rằng bản thân không thể biết hết mọi thứ và sẽ không bao giờ biết hết mọi thứ. Ta sẽ không bao giờ quên những gì một CEO chia sẻ về việc đầu tư vào đào tạo tập trung trong công ty. Có người hỏi ông, giả sử ông đào tạo cho tất cả mọi người và họ đều bỏ đi. Ông trả lời, giả sử ta không đào tạo và họ không đi đâu hết. Rõ ràng gia tăng kiến thức là yếu tố bóp buộc trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, khi khối lượng thông tin của thế giới tăng gấp đôi sau mỗi 2 năm đến 2 năm rưỡi, một cách để gia tăng tốc độ học hỏi cho cá nhân và cả tổ chức, là học với chủ đích sẽ giảng dạy cho người khác những gì mình đã học. Peter Rucker từng nhận xét, người lao động tri thức mà nhân viên dịch vụ học được nhiều nhất khi họ dạy cho người khác, khi nhà lãnh đạo sắp xếp cơ hội và quy trình buộc người ta giảng lại những gì họ đã học cho mọi người trong tổ chức. Tốc độ chuyển giao kiến thức và học tập của cá nhân và tổ chức gia tăng đáng kể, đỡ đầu, huấn luyện các quy trình đào tạo khác có thể hỗ trợ việc học tập và trở thành giáo viên của bất cứ môn gì bạn được học qua chính là mô thức mới để phát huy sức mạnh của quy trình này. Quan điểm này được minh họa trong câu chuyện kể của Marion D. vì một phụ nữ tại Lundum. Sau khi tham dự bài giảng của nhà tự nhiên học nổi tiếng, tiến sĩ Louis Agassiz, cô thang phiền rằng mình không có cơ hội học tập. Đáp lại, ông hỏi cô đang làm gì? Cô cho biết mình đang giúp chị gái quản lý nhà trọ bằng việc gọt khoai tây và sát hành. Ông nói, thưa cô, cô ngồi ở đâu khi làm việc nhà? Ở dưới chân cầu thang trong bếp. Vậy chân cô để đâu? Trên nền gạch men. Gạch men là gì? Thưa thầy, tôi không biết. Ông nói, cô ngồi như thế bao lâu rồi? Cô ấy nói, 15 năm. Thưa cô, đây là danh thiếp của tôi. Tiến sĩ Agassit nói, cô có vui lòng viết thư cho tôi về bản chất của gạch men không? Cô nghe theo một cách nghiêm túc. Cô tìm hiểu trong từ điển. Cô đọc bách khoa toàn thư và phát hiện gạch men là hỗn hợp nung của cao lanh và silicat nhôm Cô vẫn không hiểu mấy thuật ngữ này nên tiếp tục tra từ điển. Cô đến viện bảo tàng. Cô tìm hiểu địa chất học. Cô đến xưởng gạch và học thêm về hơn 120 loại gạch khác nhau. Sau đó cô viết chuyên luận dài 36 trang về chủ đề gạch men và gửi cho tiến sĩ Agassiz. Ông viết thư trả lời, đề nghị được trả cô 250 đô nếu cô đồng ý cho phép ông xuất bản chuyên luận này. Sau đó ông hỏi. Bên dưới lớp gạch có gì? Cô trả lời, kiến. Ông nói, về kể cho tôi nghe về kiến. Cô tiếp tục nghiên cứu về kiến và viết 360 trang về đề tài này và gửi cho tiến sĩ Akazit. Ông cho xuất bản thành sách và với tiền nhuận bút đó cô đi du lịch đến những nơi mà cô hằng khao khát. Khi nhận xét về câu chuyện này, Khanh nói, thử nghĩ xem khi bạn nghe câu chuyện này. Bạn có nhận thấy chúng ta đều đang đặt chân lên những mảnh hỗn hợp nung của cao lanh và silicat nhôm, và dưới chúng ta là bày kiến? Ngài chết tự tình trả lời, không có sự vật không hấp dẫn, chỉ có con người không biết quan tâm. Phong cách Hiệu quả của phong cách tiếp cận vấn đề, cơ hội, giao tiếp với mọi người của tôi vào lúc này là như thế nào? Cách tiếp cận của tôi đang tạo thuận lợi hay cản trở việc đạt kết quả? Tôi có thể cải thiện gì trong cách thực thi công việc? John Gardner có câu Lãnh đạo xuất hiện dưới nhiều dạng, với nhiều phong cách và phẩm chất khác nhau, có những lãnh đạo trầm lặng và có những lãnh đạo an oan tới tận xứ người. Có người mạnh ở tại hùng biện, người khác lại mạnh về phán xét, và cũng có người mạnh về can đảm. Vào giữa thời kỳ bùng nổ.com vào cuối thập niên 1990, Candice Carpenter, đồng sáng lập chủ tịch CEO của Ivalid, đã áp dụng phương pháp mở đầu, cách tiếp cận cứng trắng, không màu mè trong việc đào tạo và huấn luyện cho các nhân viên trẻ, theo một bài báo trên Fast Company vào thời đó, Carpenter tự so sánh bản thân và người cộng tác kinh doanh Nancy Even như trung úy quản lý trại huấn luyện các lãnh đạo trẻ. Cứ vài tháng Carpenter và Even lại chọn ra một ngôi sao mới để huấn luyện, họ tổ chức ăn trưa, gặp gỡ riêng, thỉnh thoảng gọi điện trễ vào đêm khuya. Quan trọng hơn, họ phản hồi thẳng thắn, liên tục chân thành Người ta không tiến bộ nếu bạn dễ dãi với họ, ở một góc độ ngược lại, là son Mackey, nhà sáng lập và CEO của Hollywood, đã bất ngờ qua mặt Walmart, nhà bán lẻ lớn nhất tại Mỹ, về tốc độ tăng trưởng doanh thu tổng và doanh thu từng cửa hàng trong suốt 4 năm liên tục, cũng theo tờ Fast Company. Markey mặc quần ngắn, mang dài leo núi đi làm, ông luôn kết thúc buổi họp bằng một vòng khen ngợi dành cho những người có mặt. Ông công khai thông tin tiền lương của mỗi người, ông ra quyết định dựa trên số đông, kể cả quyết định tuyển người mới, và ông hiếm khi làm ngược lại quyết định của đa số. John Markey không chỉ trao quyền, thực tế, ông dường như không quan tâm đến công ty. Khi được hỏi làm thế nào 140 nhân viên tính tiền có thể làm việc như một đội, trong ông lúc đó như một giáo sư môn nhân loại học bổng, nhận được một câu hỏi hay từ sinh viên. Nghe thì có vẻ như là vấn đề. Ông nói, một nhóm làm việc với số đông thành viên như vậy có thể phá hỏng mọi nguyên tắc vận hành căn bản. Nhưng tôi phải nói là tôi cũng không biết họ làm sao giải quyết được vấn đề này. Đó không phải là công việc của tôi nữa. Anh có thể gọi cho họ mà hỏi. Tôi dám chắc họ đã có giải pháp. Tôi cũng tò mò muốn biết giải pháp đó là gì. Dĩ nhiên, Kendrick Carpenter và John Markey có hai phong cách lãnh đạo hoàn toàn khác nhau, nhưng cả hai đều cực kỳ thành công trong việc thiết lập tín nhiệm và niềm tin. Rõ ràng có nhiều cách làm việc hiệu quả khác nhau, thách thức đặt ra là phải tìm phong cách phù hợp nhất cho mỗi nhiệm vụ. Vấn đề là khi phong cách của bạn cản trở và tạo ra sự bất tính. Ví dụ, cách đây nhiều năm, anh Đa còn được gọi là anh mái cưa, hay Rambo mặc áo sọc như ông tự nhận, đã thu hút sự chú ý của giới Wall Street với cách làm chặt chém và đốt bỏ, sang bằng cơ cấu tổ chức, sa thải một nửa nhân viên trong công ty. Mặc dù ông được mệnh danh là anh hùng trong một thời gian dài trên World Trade, ông chưa bao giờ là người hùng trong mắt nhân viên. Phong cách của ông là đạt kết quả ngắn hạn bằng cách phá hủy niềm tin, đồng thời cũng phá hủy tính bình vẫn dài hạn và tinh thần nhân viên. TASKS phải phù hợp với nhiệm vụ Mục tiêu cuối cùng là phải phát triển các yếu tố trong TASKS phù hợp với nhiệm vụ trước mắt, tạo được sự tương quan tốt nhất giữa năng khiếu bổng sinh, đam mê, kỹ năng, kiến thức và phong cách với cơ hội thu nhập, đóng góp và tạo sự khác biệt. Theo nghiên cứu của tổ chức Gallup, chỉ có 20% nhân viên làm việc tại các tổ chức lớn. Khi được khảo sát cho biết họ cảm thấy đang sử dụng điểm mạnh của mình, do đó có đến 8 trên 10 nhân viên cảm thấy đang bị đặt sai chỗ. Trong từ tốt đến vĩ đại, Jim Collins nói về tầm quan trọng đối với công ty thành công là phải có đúng người trên đúng chuyến xe và phải có đúng người ngồi đúng chỗ trên chuyến xe. Trong vai trò lãnh đạo, bạn muốn có người có khả năng trong tổ chức, nhưng đồng thời bạn cũng muốn bố trí họ vào những công việc phù hợp với khả năng riêng của họ. Ngày càng có nhiều tổ chức nhận ra tác động của nguyên tắc Peter, các công ty khôn ngoan áp dụng nhiều biện pháp như đưa khả năng thành mô hình, đào tạo, đỡ đầu, huấn luyện để đảm bảo người được thăng chức, có đủ TASKS để thiết lập tín nhiệm trong vai trò mới, giúp họ thành công. Ở mức độ cá nhân, vấn đề là hiện tại nhiều người không muốn theo đuổi việc liên tục hoàn thiện. Do đó khi họ đi làm trong công ty, có thể họ đã đi làm được 10 hay 15 năm, nhưng thay vì có 15 năm kinh nghiệm, họ thật sự chỉ có 1 năm kinh nghiệm được lặp lại 15 lần. Họ không đáp ứng được những thay đổi của nền kinh tế toàn cầu. Kết quả là họ không có tín nhiệm để tạo niềm tin và cơ hội. Thường thì họ trở nên lạc hậu, công ty hay thị trường đã trở nên quá sức với họ. Hậu quả tương tự cũng đến với tổ chức nếu họ chỉ dựa vào kinh nghiệm đã giúp họ thành công trong quá khứ và không đáp ứng được những đòi hỏi và thách thức của nền kinh tế toàn cầu mới. Nếu tổ chức không liên tục hoàn thiện, và trong nhiều trường hợp phải cải cách căn cơ triệt đế, họ sẽ đối mặt rủi ro bị tục hậu và không còn phù hợp. Họ làm minh chứng cho lời của nhà sử học nổi tiếng, Arnold Toyby, không gì dễ thất bại bằng thành công. Nói cách khác, nếu họ cứ tiếp tục làm đúng những gì đã giúp họ thành công trước đây, thì họ không thể tiếp tục thành công trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay. Tướng Erich Sinsuke, Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ có câu Nếu bạn không thích thay đổi, hẳn bạn lại càng không thích bị mất tính phù hợp. Công ty nào đầu tư vào việc không ngừng học tập, phát triển và tự làm mới bản thân sẽ có một câu chuyện hoàn toàn khác. Hãy xem câu chuyện thành công của Michael Dell và Kevin Rowling tại Dell Inn là lãnh đạo của một trong những công ty có kết quả hoạt động tốt nhất trên thế giới. Họ có hẳn quy trình phản hồi 360 độ, nhờ chú ý đến những phản hồi này mà họ đã tự làm mới mình, ngay cả khi việc này vô cùng khó khăn góp phần to lớn vào thành công của họ. Theo một bài báo trên tờ Business Quiz năm 2003, Dale và Rowling đã từng nhận được phản hồi đáng thất vọng về cá nhân. Nhân viên dưới quyền cho rằng Dale, 38 tuổi, là một người lạnh lùng và vô cảm trong khi Rowling, 50 tuổi, là người độc đoán và có thái độ thù lịch. Rất ít người cảm thấy trung thành với hai nhà lãnh đạo công ty, tệ hơn sự bất mãn đang lan rộng. Theo khảo sát thực hiện sau khi công ty trải qua đợt sa thải lớn nhất từ trước tới nay, một nửa nhân viên tại Dale Inn sẽ rời bỏ công ty nếu có cơ hội. Thay vì bỏ qua phản hồi, vốn là việc dễ dàng và thường gặp ở những lãnh đạo thành công như hai ông, họ cây lập tức có những biện pháp điều chỉnh, đều gặp gỡ ban lãnh đạo cấp cao, thừa nhận điểm yếu trong phong cách lãnh đạo của mình và cam kết sẽ gắn kết hơn với cả nhóm. Lời tự phê của Dale được ghi hình và phát cho mọi nhà quản lý trong công ty, và Dale và Rowling đều nỗ lực thật sự để cải thiện. Dale đặt cho mình một mô hình chiếc xe ủi bằng nhựa trên bàn làm việc, để tự nhắc nhở không được áp đặt ý tưởng của mình mà không tham khảo với người khác, và Rowling dùng hình tượng búp bê để nhắc ông phải lắng nghe người khác trước khi ra quyết định. Năm 2005, Dale Inc. được xếp hàng công ty được ngưỡng bộ nhất tại Mỹ và xếp thứ ba trong danh sách công ty được ngưỡng bộ nhất thế giới do tạp chí Fortin thực hiện. BC Niquid viết tiếp, bí quyết của Dale là gì? Điều bố chốt là ông ấy tin rằng hiện trạng không bao giờ đủ, thậm chí 9 người lãnh đạo đứng đầu phải thay đổi đến đau đớn. Khi thành công, chúc mừng chỉ kéo dài 5 giây, còn sau đó là 5 giờ mổ xẻ để xem có thể làm được gì tốt hơn, Michael Dale nói. Ăn mừng trong một nano giây rồi lại tiếp tục công việc. Thái độ và thói quen không ngừng hoàn thiện là một trong những yếu tố khác biệt chủ đạo giữa công ty vẫn duy trì thành công và công ty bị gạt ra ngoài lề. Trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, Bill Gates, chủ tịch Microsoft có câu, công ty tự mãn là công ty chết, thành công ngày nay đòi hỏi phải nhanh nhạy và liên tục thay đổi tư duy, tăng cường sức sống, phản hồi và đổi mới. Làm thế nào nâng cao khả năng? Trong quá trình làm việc với khách hàng, tôi đã thu thập được nhiều ý tưởng hay để củng cố tín nhiệm bằng cách nâng cao khả năng. Và sau đây là ba bộ tăng tốc có hiệu quả lớn nhất. Một, phát huy thế mạnh của bản thân cùng với mục đích. Ý tưởng ở đây đơn giản là xác định điểm mạnh của mình. Trong các yếu tố tài năng, thái độ, kỹ năng, kiến thức và phong cách, và rồi tập trung toàn bộ để khai thác, phát triển và tận dụng những thế mạnh đó, Peter Rucker khuyến khích lãnh đạo nuôi dưỡng cơ hội và bỏ qua vấn đề. Theo suy nghĩ này, tôi cho rằng chúng ta cần nuôi dưỡng điểm mạnh và bỏ qua điểm yếu. Không phải là chúng ta bỏ qua điểm yếu, thật ra chúng ta gạt bỏ điểm yếu bằng cách làm việc hiệu quả với người có thể bổ sung cho điểm yếu của ta bằng điểm mạnh của họ. Và ngược lại, như vậy là đảm bảo cho mọi người đều ngồi đúng chỗ của mình trên xe buýt. Một ví dụ điển hình về việc khai thác điểm mạnh là vận động viên tài năng Michael Jordan đã có lúc anh quyết định nghỉ khỏi sự nghiệp bóng rộ đỉnh cao để chuyển sang chơi bóng chày. Môn thể thao anh luôn yêu thích và muốn chứng tỏ mình cũng có thể chơi ở trình độ cao. Tuy nhiên khi chuyển từ bóng rổ sang bóng chài, anh đã chuyển từ giỏi nhất thế giới sang bình bình. Thế là Jordan quyết định quay lại với bóng rổ và chiến thắng liên tiếp 3 giải vô địch nữa. Bên cạnh ba giải vô địch đã có trước đó, anh đã phát huy điểm mạnh. Nhờ đó, sự nghiệp của anh không chỉ thành công và thoải mái. Anh đóng góp đáng trân trọng cho bóng rổ nói riêng và thể thao nói chung trên thế giới. Một ví dụ khác trong kinh doanh. Tôi từng có một nhân viên bán hàng thuộc hàng Michael Jordan, anh chàng thật tuyệt, siêu đẳng trong bán hàng và rất giỏi giao tiếp khách hàng. Anh thật sự là đẳng cấp thế giới, nhưng anh chàng này không thích làm nhân viên bán hàng, anh muốn làm giám đốc. Cuối cùng anh đã thuyết phục được tôi cho anh thử sức, mặc dù anh đã từng thử sức ở hai công ty trước đó và đều thất bại. Anh chỉ làm giám đốc làng sàng, kiểu như Michael Jordan chơi bóng chài, và tôi đề nghị anh quay lại làm nhân viên bán hàng. Nhưng anh không muốn. Đây là ví dụ điển hình về sự mất mát của cá nhân và của tổ chức khi người ta không muốn phát huy thế mạnh của mình. Một điều quan trọng là đôi khi việc phát huy thế mạnh cá nhân bị lấn áp bởi một thế mạnh khác, sức mạnh của mục đích. Đó có thể là do lương tâm hay mục tiêu cao cả mà chúng ta cảm thấy mình phải phụng sự, và chúng ta chưa kịp phát triển các yếu tố TASKA để làm tốt công việc này. Trong cuộc đời mình, tôi cảm thấy rất hài lòng được theo đuổi lĩnh vực giáo dục và có cơ hội làm việc và đóng góp trong những lĩnh vực mà tôi nhận thấy mình có thế mạnh. Nhưng tôi cũng cảm thấy háo hức và thỏa mãn khi đáp ứng tiếng gọi nội tâm, thỉnh thoảng thúc đẩy tôi vào những lĩnh vực mới, áp lực, buộc tôi phải tìm ra những thế mạnh mới hay phát triển những kỹ năng mới cho nhiệm vụ trước mắt. 2. Giữ cho bản thân bắt nhịp Bao nhiêu năm qua, người ta thừa nhận giá trị của tấm bằng đại học 4 năm, nhưng để thành công trong nền kinh tế, bạn cần có tấm bằng 40 năm. Nói cách khác, bạn cần phải liên tục học hỏi. Tấm bằng 4 năm có thể dạy bằng cách đọc, viết, suy nghĩ, lý luận, nhưng mục đích chính là chuẩn bị cơ sở cho việc học tập trọn đời. Tôi biết một người đàn ông siêu việc suốt nhiều năm lúc nào cũng dậy rất sớm và đọc sách trong 2 giờ. Mục tiêu của ông là học hết mọi thứ về hành vi và phát triển tổ chức hành vi con người, quản lý và lãnh đạo, và ông đã làm được. Tôi chứng kiến ông trở thành người đầy khả năng mỗi lần ông được giao thêm nhiệm vụ. Ông đã nâng cao khả năng của mình theo kịp đòi hỏi của trách nhiệm mới. Tôi gọi đây là nguyên tắc Peter ngược. Quay lại ví dụ về Dale và Rowling, hẳn hai ông, Michael Dale và Kevin Rowling, có đủ lý do hợp lý để bỏ qua những phản hồi mà họ nhận được. Nói cho cùng, họ là những lãnh đạo đã thành công vượt bật. Nhưng thay vào đó, họ vẫn không ngừng hoàn thiện Điều này không chỉ nâng cao thêm mức tín nhiệm của họ, mà còn giúp họ tạo được niềm tin và cải thiện kết quả công việc. 3. Biết rõ mục tiêu Trong cuộc trò chuyện gần đây với nhà chiến lược và chuyên gia tiếp thị, Jacques Rau, tôi hỏi quan điểm của ông về lãnh đạo. Tôi không bao giờ quên được câu trả lời đơn giản mà sâu sắc của ông. Nói cho cùng, người ta đi theo những người biết họ đang đi đâu. Branglin, De La có câu Thật là khủng khiếp với nhà lãnh đạo khi quay đầu nhìn lại và không thấy ai hết. Tôi còn nhớ cách đây nhiều năm khi cha tôi quyết định rời bỏ vị trí giảng dạy tại đại học để thành lập công ty tư vấn và đào tạo của riêng mình khi ông đã 50 tuổi. Nhiều người bạn của ông cho rằng thật điên rồ và ra sức khuyên can. Ông đang thoải mái với công việc tại đại học. Ông đang đóng góp và vẫn có thể làm thêm công việc tư vấn. Nhưng cha tôi có một tầm nhìn rõ ràng về mục tiêu của mình, tầm nhìn về một hình thức cống hiến mới mà ông tự tin mình chỉ làm được nếu có riêng một tổ chức đứng sau. nông đã quyết định làm bước chuyển mình, và nhiều người đã theo chân ông họ cùng nhau xây dựng Calvin Leadership Center, sau này phát triển thành Ranlin Carvey, thành một trong những công ty phát triển lãnh đạo lớn nhất trên thế giới. Biết mình đang đi đâu và có đủ khả năng để đến đích là một cách thể hiện khả năng. Khả năng kết hợp với bản tính tạo ra một lãnh đạo tín nhiệm thuyết phục được người khác đi theo, không phải vì họ bị ép buộc mà vì họ cảm thấy được truyền cảm hứng. Richter Ferravin, chủ tịch và CEO Motorola có câu, những người bạn dẫn dắt luôn muốn biết họ đang đi đâu. Khả năng niềm tin Như tôi đã nói phần trên, bản tính là yếu tố bất biến, khả năng băng tính tình huống. Tuy nhiên có một số khả năng cần thiết trong mọi tình huống, trong số đó là những khả năng mà tôi gọi là khả năng niềm tin. Đây cũng chính là nội dung căn bản của quyển sách, khả năng thiết lập, phát triển, mở rộng và khôi phục niềm tin. Tôi có thể nói khả năng kỹ thuật của bạn sẽ phải chịu khoản thuế đáng kể trong mối tương quan trực tiếp với khả năng niềm tin. Do đó, một lần nữa tôi khẳng định điều này không chỉ thiết yếu cho thành công cá nhân, nó là khả năng lãnh đạo chủ chốt trong nền kinh tế toàn cầu mới. Dù phải công nhận khả năng kỹ thuật rất quan trọng trong việc thiết lập niềm tin Tôi vẫn tin rằng điều quan trọng nhất bạn cần rút ra từ chương này là nhận thức về tầm quan trọng tuyệt đối của khả năng niềm tin. Để nắm vững những khả năng này, bạn một lần nữa có thể quay lại mưu thức TASKA Tài năng, thái độ, kỹ năng, kiến thức, phong cách và đánh giá những khía cạnh bạn có thể tập trung phát triển để đâng cao khả năng niềm tin và có thể tự hỏi mình. 1. Tôi có tài năng bẩm sinh đến mức nào trong những yếu tố tạo nên khả năng niềm tin. Những điều như chính trực và chủ đích tốt có đến với tôi một cách tự nhiên. Tôi có tìm kiếm lợi ích chung, tôi có tự biết phải làm gì để tạo dựng niềm tin. 2. Thái độ của tôi trong vấn đề này là gì? Tôi có nhận thức và tôn trọng nhu cầu phải có niềm tin. Tôi có tiếp cận vấn đề và cố gắng giải quyết vấn đề theo những cách có thể tạo dựng niềm tin. 3. Tôi có kỹ năng xây dựng niềm tin. Tôi có giao tiếp với người khác trên cơ sở xây dựng niềm tin. 4. Tôi có kiến thức và thấu hiểu gì về cách thiết lập, phát triển, mở rộng và khôi phục niềm tin. 5. Phong cách hành động và giao tiếp của tôi có tạo được niềm tin không? Phong cách của tôi có mở rộng niềm tin đến người khác? Bộ tăng tốt mà tôi nghĩ có thể cải thiện khả năng niềm tin của bạn là hãy nghiền ngẫm nội dung quyển sách này. Khi bạn học được cách thiết lập, phát triển, mở rộng và khôi phục niềm tin từ trong ra ngoài, bạn sẽ nhạc nhiên trước sự tín nhiệm, tự tin là bạn cảm nhận và kết quả bạn nhận được trong mọi mặt cuộc sống. Quý thính giả khi nghe quyển sách này, xin hãy ủng hộ tài chính để chúng ta cùng nhau thực hiện thêm sách mới phùng sự cộng đồng. Kho sách nói chân thành cảm ơn.